Đường bắt đầu nói xong liền dặn dò quản gia đường tam ở bên cạnh Cậu chào hỏi đội điều tra tội phạm một chút đi Để cho Liêu Hạ đích thân dẫn đội Đến tới Trung Hải cùng với cả Trúc Trí Kiệt xử lý Trần Ninh Trúc Trí Kiệt nghe vậy thì vui mừng khôn xiết Hắn ta có một nhóm thủ hạ bán mạng mang về từ Đông Nam Á Bây giờ vẫn còn có cả một đội trưởng đội điều tra tội phạm chính là Liêu Hạ giúp đỡ Vậy sao mà không khiến cho Trần Ninh phải chết cơ chứ Thành phố Trung Hải, Trận Ninh, Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha vừa đã hoàn thành nhiệm vụ việc kiểm tra nhà máy dược phẩm Phượng Hoàng Trung, lái xe trở về thành phố. Bọn họ vừa mới trở về tới thành phố, thì ở trước mặt đột nhiên có mấy chiếc xe vào tới, trực tiếp vầy lấy phía trước mặt của phía chiếc xe BMW của bọn họ. Sau đó thì hơn chục người mặc thường phục đã nhanh chóng bước xuống từ trên mấy chiếc xe đó. Người dẫn đội thì là cao gầy, có đôi mắt đặc biệt là sắc bén chính là liêu hạ liêu hạ lấy ra giấy triệu tập Sơ tới trước mặt của người trần đinh lạnh nhục liền nói chúng tôi là người của đội điều tra hình sự tình trần đinh hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến nhiều vụ án xin mời anh đi cùng chúng tôi để hỗ trợ điều tra tống xín đình nghe vậy thì vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng chúng tôi làm gì sai điều gì sao liêu hạ hoàn toàn không để ý tới tống xín đình mà chỉ lạnh nhục nhìn chăm chăm tới trần đinh anh tự mình xuống xe đi theo chúng tôi Hay là muốn chúng tôi động thủ áp giả anh đi Lúc Trần Ninh bị bao vây Điền trừ và bắt hộ vệ Mặc thường phục lần lượt xuống Từ hai chiếc SUV màu đen Cách đó không xa chuẩn bị đi tới Nhưng mà thì Trần Ninh lại dùng ánh mắt nhìn ngăn này Trần Ninh dùng ánh mắt nền nói Cho mấy người điền trừ rằng Bọn họ không gặp phải nguy hiểm Mà ra hiệu rằng không cần phải lại gần Sau đó thì anh có vẻ hứng thú Nhìn tới Niu Hạ và đồng bọn khẽ cười nền nói Liệu tôi bị nghi ngờ phạm tôi cảnh sát trung hải có thể bắt tôi các anh từ tỉnh địa xa xôi mà cũng chạy đến đây bắt tôi sao để tôi đánh xem hà xem ra rằng là trúc gia đã tìm các anh đến hay là giang lam phương đường bắt đầu đã phái các anh đến gây rối vậy ánh mắt của đám người yêu hạ hơi có thay đổi không ngờ rằng trần ninh lại có thể dễ dàng nhìn ra nguyên nhân chúng đến đây tống sinh đình nghe trần ninh nói xong thì lập tức nhớ tới ân oán giữa trần ninh và trúc gia Cô cũng đã giận ra những người này là chính là do Trúc Gia ở tình nghị tìm đến xử lý Trần Ninh. Cô càng ngày thì càng no đắng bảo vệ trước mặt của Trần Ninh. Anh không thể nấy công báo thử tu được. Tôi không cho phép anh bắt anh ấy. Ánh mắt của lưu Hạ lạnh lùng Hắn ta sắc bén điện nói Trần Ninh, nếu như anh không chịu hợp tác vậy chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế đưa anh đi. Nói xong, hắn ta ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ bên cạnh động thủ bắt tới Trần Ninh. Trần Ninh lúc này mới nhẹ nhàng đẩy tống Xíng Đình ra, cười nghiệt khẽ nói: Không cần đâu, ta đi cùng các anh. Ta muốn xem rằng các anh định ra trò gì. Tống Xíng Đình nghe vậy, lo lắng liền nói: Trần Ninh à, Trần Ninh thì nhẹ giọng liền an ủi cô: Xíng Đình, em yên tâm đi, anh sẽ không có sao đâu. Buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Đám người nêu hỏa nghe vậy thì bèn lạnh thầm nền nghĩ. Vì chúng ta bắt đi mà anh còn muốn buổi tối về nhà ăn cơm sao? <cười> Chỉ sợ rằng anh cả đời này sẽ không cần ăn nữa đâu. Bởi vì người chết thì đâu cần có phải ăn chứ nhỉ? Lúc Trần Ninh vừa và cả Lưu Hạ rời đi, anh còn không quên dặn dò Đồng Kha. Hãy chăm sóc cho chị họ của em, đừng làm cho cô ấy nò nắng. Đồng Kha biết bí mật về thân thế của Trần Ninh, nhưng mà cô đã thể đọc và hứa sẽ giúp Trần Ninh giữ bí mật. Cho nên thì hiện tại cô không có nò nắng cho Trần Ninh. Nhưng mà lại không có cách nào khiến cho chị họ đừng non đắng. Chị đành giãn đàn đồng ý với cả Trần Ninh. Vâng, em biết rồi. Trần Ninh đi theo Lưu Hà lên xe và bị đưa đi. Tống Sinh Đình nhìn Trần Ninh bị bắt đi thì hoàn toàn hoảng loạn và nhanh chóng gọi điện cầu cứu để có người tới giúp đỡ. Thật không may rằng là mối quan hệ cá nhân của cô thì lại có hạn. Cô không biết rằng lãnh đạo lớn mà những lãnh đạo nhỏ đã nghe nói rằng Trần Ninh bị người từ tình nghị bắt đi thì đều lập tức bị dọa, nói không thể giúp được. Tống sinh đình non nắng quay phòng phòng, đến nỗi rằng đồng khá ở bên cạnh có an ủi cô như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Đúng lúc Tống sinh đình đang bàng hoàng thì lại có một chiếc xe khác đột ngột dừng lại ở bên cạnh cô. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra một người đàn ông khoảng thầm 40 tuổi. Người đàn ông này có đường chân tóc rất cao, một đôi mắt nhỏ, khuôn mặt trông hơi giống như mặt cá mập, vừa buồn cười lại vừa khùng ác. Anh ta nhìn thấy Tống Sinh Đình và Đồng Kha Thì liền vui mừng và ngạc nhiên để nói Lầy Tống Tiểu Thư Tống Sinh Đình thấy người đàn ông trung niên Thì hơi kinh ngạc Một lúc sau thì mới nhận ra Anh là Phan Thạch Hoa Đội phó đội điều tra Tội phạm của tỉnh nghị phải không Phan Thạch Hoa cười liền nói Tống Tiểu Thư vẫn nhớ tới Phan Mỗ Thật là vui mừng làm sao Hóa ra thì cách đây vài năm Tống Sinh Đình sinh con ngoài giá thú Bị gia tộc họ Tống Coi chính là một nỗi nhục nhã Tổng giả Lão Gia Tử Tống có một khoảng thời gian muốn giới thiệu đối tượng cho Tống Sinh Đình để gà ra ngoài. Phan Thạch Khoa này đã là ngoài 40, trung niên đại nà mất vợ, từng chính là đội phó đội điều tra tội phạm ở tỉnh Nị. Chính là một đối tượng xem mắt mà Tống Lão Gia Tử sắp xếp cho Tống Sinh Đình. Lúc đó thì Tống Sinh Đình không biết đó là một buổi xem mắt nên cô đã đến nhà hàng để gặp Phan Thạch Khoa. Chưa đầy 10 phút sau, khi hai người gặp nhau, Tống Sinh Đình đã tìm cớ trốn đi. Nhưng mà sự xinh đẹp động lòng người của cô lại khiến cho Phan Thạch Hoa đã bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Lần này Phan Thạch Hoa đến Trung Hải nghỉ hè không ngờ đọc gặp lại Tống Sinh Đình ở trên phố. Ông ta lập tức lại gần chào hỏi. Lúc này, ông ta niếc mắt nhìn thấy dáng người mạnh khảnh của Tống Sinh Đình. Sau đó thì cười niềm hỏi. Tống Tiểu Thư à, mấy người làm gì ở đây thế? Xe bị hỏng sao? Có cần giúp gì không? Tống Sinh Đình vốn định nói rằng Mọi chuyện ở này vẫn ổn, sau đó thì rời đi. Nhưng mà cô nhật chợt nhớ ra rằng là Phan Thạch Hoa chính là đội phó đội điều tra tội phạm của tỉnh Còn Trần Ninh thì lại bị là đội điều tra tội phạm tình nghi vu khống bắt tì. Có lẽ Phan Thạch Hoa có thể giúp. Vì vậy cô đã nhanh chóng kể vấn tất toàn bộ sự việc cho Phan Thạch Hoa rồi cầu xin. Đội phó Phan à, chồng tôi nhất định là bị oan. Anh làm việc ở trong đội điều tra hình sự tình nghi xin hãy giúp tôi cứu chồng tôi ra. Phan Thạch Khoa nghe thấy vậy, đôi mắt nhỏ như đạn hạt đậu xanh khép động. Ông ta đắc ý ở trong lòng. <cười> trước đây cô không thèm để ý đến tôi. Hiện tại này cầu xin tôi giúp đỡ sao? Lần này cô sẽ không thoát khỏi được lòng tay của tôi như trước được đâu. Khẩn thu ở dưới chân tôi đi. <cười> Phan Thạch Khoa thầm nghĩ là như thế nào để mà đe dọa được tống sinh bình, khiến cho cô ta phải tự mình hiến thân. Bền niềm nói. Tống tiểu thư yên tâm đi. Chuyện của Tống Tiểu thư cũng chính là chuyện của tôi Đi thôi, chúng ta đi gặp đội trưởng Niu trước Xem vấn đề của chồng cô có nghiêm trọng hay không Nếu như giúp được, tôi nhất định sẽ giúp Liêu Hạ và nhóm của hắn ta không có trực thuộc Trực tiếp đưa Trần Ninh trở lại tỉnh đị Mà là đưa thẳng đến nhà tù Trung Hải Niu Hạ chỉ thị trại giam, nhốt Trần Ninh xong Sau đó thì ra lệnh cho người phụ trách trại giam là Lý Cường Anh giúp tôi sắp xếp một vài người vào cùng phòng tham với cả Trần Ninh. Lý Cường nghe xong liền dừng sốt, vội vàng điền hỏi: Đội trưởng Lưu anh muốn sắp xếp ai vào? Lúc này thì Chúc Chí Kiệt sáng người vạm phỡ, nước da ngâm đen, cơ bắp cuồn cuộn, mang theo tám tỷ thuộc hạ bừng bừng sát khí xuất hiện ở trước mặt của Lý Cường. Lưu Hạc nước mắt nhìn tới rồi liền nói: Chính là mấy người đó, anh chỉ cần thu xếp bọn họ, lúc này cùng với cả Trần Ninh, còn không cần quan tâm tới những thứ khác nữa. Lý Cường nhìn tới đám người chúc dí kiệt Bước đi chầm ổn, Khí tức hùng hổ, Ánh mắt trần đầy sát khí bừng bừng, Thì có thể dễ dàng nhận ra rằng Nhóm người này hẳn chính là những kẻ bán mạng đâm thuê chém mướn Lớt không chừng thì ở trên người Đều có gánh bác không ít mạng người Đội trưởng New sắp xếp những kẻ niều mạng này Giam giữ cùng một phòng giam với cả Trần Ninh Chẳng nhẽ là có ý định bắt sống Trần Ninh về tình đi Mà chính là kế hoạch giết chết Trần Ninh ở đây sao Nghĩ đến đây, nét mặt của anh ta liền thay đổi. Anh ta vội vàng liền nói Đời chẳng liêu à, những người này xem ra sẽ không phải là người tốt. Nếu như sắp xếp họ nhốt chung với cả Trần Ninh mà ngộ nhỡ nếu như xảy ra chuyện gì thì tôi không thể gánh phát nổi liêu hả anh đồng liền nói Có biết tôi vì sao phải là nội từ tỉnh nị xa như vậy đi đối phó một mình Trần Ninh nhỏ bé ở huyện không? Ní cần thì nên đắc đầu. Tôi không có biết. Liêu hả đánh đạm liền nói Bởi vì là Đường Gia đã phần phó như vậy. Ní Kiềng nghe vậy thì mở to mắt. Cả người liền run lên. Đường Gia? Đường Gia nào? Liêu Hạ này khờ nạnh liền nói. Anh nói xem, ở phía nam của chúng ta, ngoài Giang Nam Vương Gia, thì còn có ai xứng đáng được gọi chính là Đường Gia không? vẻ mặt của Lý Cường vô cùng là kính sợ. Hóa ra, anh chàng tên Trần Linh này, vậy mà lại là đắc tội với cả Giang Nam Vương Đường Gia. Chẳng trách được. Niu Hạ và đồng bọn lại lịch đích thân đến Trung Hải, tư tình nghị, chẳng trách rằng Niu Hạ dám tùy tiện sắp xếp thổ hạ vào phòng giam để xử lý Trần Ninh, hóa ra rằng mọi chuyện đều là ý của Đường Gia, cứ coi như là Trần Ninh có bị giết ở trong phòng tạm giam thì sau này sự việc cũng sẽ không cần phải giải quyết nữa rồi. Miền Nam có loạn hay không thì chỉ cần Đường Gia lên tiếng là được rồi. Nếu đã xảy ra chuyện lớn đến đâu thì cũng đều có. Đường xa đứng sau lo liệu Vậy thì Lý Cường chẳng cần phải Nhiêu tình rồi Anh ta nhìn tới Nhiêu Hạ cười nhìn nói À hoa già lật như thế Vậy thì cứ để tôi thu xếp chuyện này Mấy người các anh đi theo tôi Qua đây tôi đưa mấy người đến phòng giam của Trần Ninh Trúc Trí Kiệt nhau đôi mắt Hình tam giác Dẫn theo tám thuộc hạ đắc lực của mình Bước nhanh tới đi theo Lý Cường Trong phòng giam sạch sẽ Trần Ninh đang thích thú ngồi trên giường Hùng sắt dường như là đang chờ đợi điều gì đó nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến phái miệng của anh hơi nhếch lên trong lòng lại thầm nghĩ tôi biết là sẽ không đơn giản chỉ là bị giam giữ ở đây nhất định còn phải có cả thủ đoạn khác thật là tò mò không biết rằng mấy người muốn chơi trò gì với tôi đây cạch cánh cửa sắt của phòng giam bị mở ra lý cường và một vài lính canh khác khác bước vào cùng với cả Trúc chí kẹt và cả nhóm người kia Lý cường liếc nhìn tới Trần Ninh có vẻ thương hại, rồi là không biết là cố ý hay là vô ý nói với cả những kẻ đầm thề chém mướn của Trúc Chí Kiền. Đây là phòng giam các người cần phải ở chung với cả nhau hòa thuận nha không được có gây cộn làm loạn, biết không? Trúc Chí Kiền nhìn tới Trần Ninh đang yên lặng ngồi ở bên giường, cười nỉa nói: À liu à, chúng tôi đều là có lòng tốt, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh bạn này. Lý cường liền gật đầu. Vậy thì tốt, đóng cửa lại đi. Ôi. Cánh cửa sắt phòng tạm giam niệt đóng này Ở trong căn phòng giam nhỏ Chỉ còn lại có Trần Ninh và đám người của Trúc Trí Kiệt Trần Ninh nhìn người có phần giống Trúc Phong Hoa Và cả Trúc Thừa Dương Chính là Trúc Trí Kiệt cười nhẹ Trúc ra phải không Trúc Trí Kiệt lấy ở trong túi ra Một chiếc đai đấm bốc màu trắng Rồi lại tự quấn lên trên bàn tay phải Đôi mắt của hắn ta lấp lánh Ánh sáng lạnh lẽo Giống như là một con sói dữ tợn Hắn ta nghiêm nghị nhìn nói chúc hộ Thiền là cha tao, tiểu tự à, hôm nay chính là ngày chết của mày. Tám tên tục hạ đắc lực ở bên cạnh chúc Trí Kiệt cũng lần lượt xuất vũ khí ra. Có dao căm, đanh hổ, đều chính là những vũ khí cận chiến ở trong không gian hẹp. Bọn chúng đã có chuẩn bị trước khi đến, quyết tâm giết chết Trần Ninh ở đây. Trần Ninh thì đứng lên, nánh đạm điện nói. Chỉ giờ vào mấy tên rắc rửa các người mà cũng muốn đòi chết tôi sao? Chúc Trí Kiệt đã buộc xong đai đấm bốc. Hắn ta vươn tay rối chân cười gần điện nói... Mấy người chúng tao đã sát rợi... Nhưng mà cũng đã đủ... Để khiến cho mày chết tới... Mày đàn rồi... Bây giờ nếu như mày quỳ xuống... Chết cho tao... Thì tao sẽ có thể cho mày... Chết thoải mái hơn một chút... Trần Ninh khẽ nén cười... Mấy người còn sưng sứng... Để tôi phải quỳ đâu... ai mắn của Trúc Trí Kiệt nạch néo... Hắn ta nghiêm nghị vậy nên nói... Vậy để mày đi chết đi... lời vừa nói xong... xong thì bóng sáng của hắn ta đã liền chuyển động, tốc độ thì cực kỳ là bùng nổ, nhanh đến mức kinh ngạc, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người nào đó đang đút về phía của Trần Ninh. Mấy tên thuộc hạ đắc nợ của hắn ta thì đều nhiệt huyết sôi trục, thi nhau thì cổ vũ. "Châu ca, châu bỏ nhất. châu ca, uy vũ bá khí, châu ca phê hắn đi." Trúc Chí Kiệt không hề có chút chần chừ nào cả, vừa ra tay đã là dốc toàn lực, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Trần Ninh. Vừa đến gần với cả Trần Ninh thì lần tức ra chiều, giáng cho Trần Ninh một cú đấm. Cú đấm này thì kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, gần như là không thể, không thể chống đỡ được. Đối mặt với cả Trúc Trí Kiệt, hung hăng đe dọa, Trần Ninh chỉ tiến lên một bước, khẽ dờ tay lên đấm nhẹ. Trúc Trí Kiệt nhìn thấy Trần Ninh đánh giá thấp kẻ địch, bèn nhếch khóe miệng lên điện cười lạnh, Dường như rằng hắn ta đã nhìn thấy cảnh mà Trần Ninh bị một cú đấm của mình thổi bay. Bông... Hai nắm đấm va và chạm vào nhau. Ngay khi nắm đấm của hắn ta chạm vào nắm đấm của Trần Ninh, thì nụ cười đắc ý ở trên khuôn mặt của Trúc Trí Kiệt lập tức thay đổi, biến thành một biểu cảm kinh ngạc sâu sắc, sau đó chính là một nỗi sợ hãi. Rắc rắc, rắc. Một chàng tiếng gãy xương rõ ràng đã vang lên, xương cánh tay phải của Trúc Trí Kiệt đã bị gãy nát buồn. Kết quả cuộc đối đầu bằng nắm đấm của họ Chính là Trần Ninh đã phé hoàn toàn cánh tay của Trúc Trí Kiệt bằng một cú đấm hòi hợt. Trần Ninh thì tung chân lên đá vào ngực của Trúc Trí Kiệt nhanh như tia chớp bịch. Tiếng động nặng lề lại vang lên, cơ thể nặng nề của Trúc Trí Kiệt bay nộn ngược, lại đập vào cánh cổng sắt phát ra một tiếng động ầm ầm Những tên khác nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều hỏa hốc mồm. Ở trong phòng tiếp tân của phòng tạm giam, Tống Sinh Đình thì đang lo nắng nhìn tới Phan Tạch Hoa từ bên ngoài đi vào, Vội vàng liền hỏi. Phan Thiên Sinh ạ, chồng tôi bây giờ như thế nào rồi? Phan Thạch Hoa nắc đầu. Tôi vừa hỏi qua đội trưởng lưu rồi. Tình hình của chồng cô không có lạc quan lắm. Cậu ta tạm thời đã bị giam giữ cùng một nhóm tội phạm cực kỳ hung hăng. Nếu không được tách ra khỏi những kẻ niềm mặn kịp thời, thì tôi sợ rằng cậu ta sẽ là bị đánh chết rồi. Tống Sinh Đình nặc giọng Cái gì? Phan Thạch Hoa nhìn tới đồng khá ở hành lang ở cửa ngoài ông ta trực tiếp đóng cửa lại, trong phòng tiếp tân chỉ còn lại ông ta cùng với cả tống Sinh đình. hắn ta híp mắt nhìn nói: tôi đã làm việc với cả đội trưởng lưu nhiều năm lên nên là ít nhiều thì cũng có một chút sao tình, có thể giúp tách chồng cô ra khỏi buồng giam với cả những tên tội phạm khác. tống Sinh đình vội vàng liền nói: vậy xin phan tiên sinh hãy nhanh chóng giúp tôi, đừng để chồng tôi bị nhốt với cả những kẻ hung hăng đó. phan thanh hoa ngập ngừng liền nói. Tôi có thể giúp, nhưng mà Tống Tiểu Thư định trả ơn tôi như thế nào đây? Tống Sinh Đình thì sau sững sờ, sau đó liền lại nói, tôi nhất định sẽ trả ơn anh Hậu Huỷnh. Không cần phải trả ơn Hậu Huỷnh đâu, tôi không có cần tiền. Ánh mắt sắc như dao cam của Phan tài Hoa, cam chặt vào bộ ngực đầy đặn của Tống Sinh Đình. Ông ta bền muốn nói, chỉ cần Tống Tiểu Thư hứa sẽ ngủ với tôi một lần. Tôi hứa sẽ giúp cô xử lý chuyện của chồng cô. Tống sinh đình vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, vừa nó nắng, lại vừa tức giận. Phan Tiên Sinh, anh... Phan Thầy Khoa thì lại cười lạnh. Chắc không phải, nà cô cho rằng tôi sẽ giúp cô không công nữa chứ. <cười> Nghe nói chồng cô hiện đang bị nhốt với cả một nụ rất hùng hãn. Nói không chừng thì bây giờ đã bị đánh thành không ra hình dạng rồi đó. Cô hãy tự mình cân nhắc là có muốn cứu chồng cô hay không? Nhưng mà tôi có thể nhắc nhở cô, nếu như cô cần trừ một chút, thì tính mạng của chồng cô cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Tống Diễm Đình tái mặt, nước mắt lưng tròng, ngẩn rằng ngẩn đợi. Được rồi, tôi đồng ý với anh, nhưng mà tôi muốn gặp chồng tôi trước. Phan Thanh Hoa biết rằng Trần Ninh bị nhốt chung với cả băng nhóm của Trúc Chí Kiệt, nếu không chừng thì Trần Ninh cũng đã bị đánh thừa sống thiếu chết rồi ông ta cảm thấy rằng để cho tống sinh đình nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của trần ninh thì cũng tốt, nếu không tống sinh đình chỉ sợ rằng sẽ không chịu đồng ý điều kiện của ông ta. vì vậy ông ta gật đầu liền nói: được, tôi sẽ đưa cô đến gặp chồng cô, hãy nhìn cho rõ. có lẽ rằng hiện tại cậu ta đã bị đánh đến nỗi không ra hình dạng gì rồi. lúc phan thanh hoa cùng với cả tống sinh đình đi ra khỏi phòng tiếp khách, đồng kha nhìn tiến lên cảnh sát liền hỏi: chào họ. À? Vừa rồi, ông ta nói những gì với chị vậy. Có phải rằng ông ta ức hiếp chị không? Tống Sinh Đình nắc đầu buồn bã điện nói. Anh rể của em đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Chúng ta hãy đi gặp anh ấy trước đi. Phan Thầy Khoa đưa Tống Sinh Đình và Đồng Kha đến gặp Trần Ninh. Liêu Hạ, Lý Cường và những người khác lúc này cũng xuất hiện đi theo bọn họ. Đều muốn xem rằng Trần Ninh sẽ bị xử lý thành hình dáng vẻ như thế nào rồi. Chẳng mấy chống thì nhóm người đã đến trước cửa của phòng tạm giam. Phan Thạch Khoa thì kinh ngạc đến nói: tại sao bên trong không có động tĩnh gì? chẳng lẽ là Trần Ninh đã bị giết chết rồi sao? khuôn mặt xinh xắn của Tống Sinh Đình lập tức liền tái nhợt. Đồng Kha thì vội vàng đỡ lấy chị họ. Lúc này thì cô cũng không khỏi lo no lắng cho Trần Ninh. Lý Cường hạ giọng ra lệnh cho thuộc hạ của mình mau mở cửa ra xem. Cạch. Cửa phòng tạm giam được mở ra mọi người nhìn vào bên trong, sau đó thì đều ngẩn ra, chỉ thấy rằng trên mặt đất bê bết máu, còn có cả một người khác toàn thân đầy máu nằm ở trong phun máu. Tống Xính Đình chầm chầm nhìn người ở trong phun máu trên mặt đất đau lòng liền nói: Trấn Ninh. Ở trong cùng của phòng tạm giam, một giọng nói nường mím truyền đến: Vợ, em đến rồi. Tống Xính Đình và những người khác nghe vậy thì đều ngẩn ra, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi yên lặng ở bên trên giường ở trong cùng. Giáng người cao thẳng trong đôi mắt sáng như sao Không phải là Trần Ninh thì còn là ai chứ Ở bên cạnh Trần Ninh còn có mấy tên bị thương nặng Đang đấm bóp chân tay cho anh ta Hết sức để cẩn thận phục vụ anh Anh đang tận hưởng sự phục vụ của chúng Như là một não đại gia vậy Tống sinh đình và những người khác thì chết nặng Làm sao những kẻ hung hăng này Có thể đối xử tốt như vậy Lại còn tận tình phục vụ Trần Ninh Còn có cả người ở trong vũng máu trên mặt đất Nếu không phải là Trần Ninh thì là ai đây? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chăm chú quan sát người trong vũng máu ở trên mặt đất. Liêu Hạ là người đầu tiên nhận ra tên đó là ai? Anh ta liền Thất thanh, là Trúc Chí Kiệt. Người bị đánh thừa sống thiếu chết, không ai khác. Không phải là Trần Ninh, vậy mà lại chính là Trúc Chí Kiệt. Phát hiện này khiến cho mọi người có mặt tại đây thì càng thêm ngây ngẩn không tin vào trong mắt mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cảnh tượng ở trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì bọn họ tưởng tượng. Rõ ràng Trần Ninh đáng lẽ phải là người ngã trong vũng máu đó. Làm sao bây giờ lại biến thành trúc trí kiệt rồi? Liêu Hạ chính là người đầu tiên phản ứng lại vừa kinh ngạc vừa tức giận liền nói. Hãy cho anh, đã vào trong phòng xem mà lại còn không thành thật. Ngài đâu, máu cầu còng tay anh ta lại cho tôi. Lý Cường nghe thấy Liêu Hạ nói vậy, thì lập tức ra lệnh cho người của mình còng tay Trần Ninh lại Nhưng mà lúc này Trần Linh lại đẩy mấy người Đang đấm bóp anh ta ra Đứng lên khẽ cười nên nói Tôi còn cho rằng các anh bắt tôi đến đây Là để giờ trò gì hai họ nắm cơ Thật không ngờ thì cũng chỉ là Chơi được đến thế này thôi Tôi sẽ không cùng các anh chơi đùa Phần còn lại nữa trò chơi kết thúc rồi Nếu hả nghe vậy không nhịn được cười. cười Trò chơi vẫn còn chưa kết thúc đâu Mà ngược lại chỉ là mới bắt đầu thôi Tiểu tử anh chết chắc rồi Lý Cường thì cũng nói theo, Ngày đâu, bỏ bắt Trần Ninh cong tay lại. Trần Ninh nhau mắt nhìn tới Lý Cường. Bọn họ không có lệnh bắt, mà dám đến bắt tôi đã là phạm pháp rồi. Mà các anh đã biết phạm pháp, mà còn giúp bọn họ phạm tội, Các anh sẽ không sợ trừng phạt sao? Lý Cường nghe Trần Ninh nói vậy, thì ánh mắt có chút bối rối. Nhưng mà anh ta lập tức nhớ ra thân phận của Niu Hạ. lại còn có đằng sau của Niu Hạ, chính là Giang Nam Phương, đường Bắc đầu. Nên là anh ta lập tức tự tin và bình tĩnh này Anh ta thậm chí còn bỏ qua Cả sự có mặt của hai người ngoài Chính là Tống Sinh Đình và Đồng kha, nhếch mép điện nói với cả Trần Đình Trần Phán Ở đây tôi chính là người nỗi nhất Toàn bộ đều phải nghe lời của tôi Dù tôi có giết anh ở đây Thì anh có tin rằng là anh cũng không có làm gì được không Tôi không tin Lý Cường vào nói rằng Thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau bọn họ Lý Cường và những người khác đều rực rốt Mọi người cùng nhau quay đầu lại thì phát hiện ra phía sau có một nhóm người. Đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền. Mặc một chiếc áo khoác đen dẫn đầu. Nhi Cường nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt chữ cuốc thì lập tức mở to hai mắt, lạc giọng điện nói. Cục cục võ Nhiêu, sao ngài đến đây? Hóa ra người tới không phải là ai khác mà chính là cục võ thứ hai Nhiêu Nập Châu. Nhiêu Nập Châu có thể nói chính là sếp trực tiếp của Nhi Cường. Ní Cường vừa mới nói rằng hắn ta mới chính là người lớn nhất ở đây Tất cả đều phải nghe theo lời của hắn ta Thật không ngờ rằng Ngưu Lập Châu sẽ xuất hiện Ngưu Lập Châu mang theo hàng chục tuộc hạ được trang bị vũ khí đầy đủ đến Ông ta nhìn tới Ní Cường đang mang vẻ mặt kinh hãi nảnh nụ niên nói <cười> Tôi mà không đến thì không còn rằng biết cậu đang khoanh hoang ở đây đấy Mở miệng, khép miệng đều nói rằng muốn giết ai thì người đó phải chết so với cả ngưu lập châu tôi thì còn châu bò hơn nha nĩ cường một khối nhĩ nhại đầy đầu, run giọng liền nói: có phải ngưu à? tôi nào có khẩu khí như vậy chứ. chỉ là nói đùa cho vui thôi, cho vui thôi. lúc này thì ngưu hỏa bước tới, mỉm cười liền nói với cả ngưu lập châu: chào ngưu ca, tôi là ngưu hỏa đến từ tỉnh niệm. ngưu hỏa vừa nói vừa đưa tay về phía của ngưu lập châu định bắt tay với ông. hai người là những người thuộc cùng một tuyến. Cũng được coi chính là ngang nhau về cấp bậc. Tuy nhiên thì Nhiêu hòa cảm thấy rằng hắn ta đến từ tỉnh Nhiêu Lập Châu chẳng qua cũng chỉ là tụ hạ ở một nơi. Nên trong lòng của hắn ta cũng cảm thấy rằng mình cao hơn cả Nhiêu Lập Châu một cái đầu. Cũng cảm thấy rằng Nhiêu Lập Châu nên lịch sự với hắn ta. Nhưng mà điều hắn không ngờ tới rằng Nhiêu Lập Châu cũng không thèm nhìn hắn ta. Mà đi thẳng qua trước mặt của hắn ta đi về phía của Trần Ninh cung kính để nói. Trần Ninh Dinh. Cậu không sao chứ? Nụ cười trên mặt của Niêu Hạ lập tức đông cứng lại. Bàn tay đang sang xa của hắn ta lúng túng lơ lửng ở trong không khí. Ngưu Lập Châu này dám không cho hắn ta thể hiện. Ngược lại này, này còn cung kính với cả Trần Ninh như vậy sao? Trần Ninh mỉm cười bắt tay với cả Ngưu Lập Châu. Không cần quan tâm. Tôi không sao cả. Chỉ là tôi đã bị đối xử không công bằng. Tôi hy vọng rằng Cục Phó Ngưu có thể làm chủ cho tôi. Ngưu Lập Châu không ngờ một đại nhân vật như Trần Ninh lại muốn bắt tay với cả mình mặt đỏ bừng bừng hưng phấn điện nói Trần Ninh xin yên tâm tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc Trần Ninh cười và giải thích việc mấy người Niu Hạ không có lệnh bắt giữ mà vẫn bắt giữ anh anh cũng nói hết chuyện Ní Cường tiếp tay cho kẻ ác Ngưu Lập Châu nghe xong thì dầm mặt xuống quay đầu nhìn tới Niu Hạ và Ní Cường lạnh lùng điện hỏi những gì Trần Ninh nói có phải thật hay không Ní Cường sớm đã mồ hôi đầy đầu, ấp a ấp úng không có nói nên lời. Sau đó thì Niêu Hạ lại nói, Ngưu ca, Trần Ninh là một nghi phạm hình sự. Về lệnh bán, tôi sẽ giải thích riêng với ông sau. Vấn đề nội bộ của chúng ta vẫn nên được giải quyết ở trong nội bộ. Không nhất thiết phải nằm dối nên trước mặt một nhóm người ngoài, đúng không? Câu này của Niêu Hạ đã ám chỉ một cách nhẹ nhàng rằng, Ngưu Lập Châu đừng có làm loạn chuyện này nên. Các vấn đề về nội bộ nên được giải quyết riêng trong nội bộ. Nghiêu Lập Châu không chút để mặt, lạnh nung liên quan. đang có lót vòng vò với tôi. Tôi đang hỏi cậu. Các cậu bắt Trần Tiên Sinh có giấy tờ liên quan không? Có lệnh bắt không? Nghiêu Lập lập tức liền nói. Không có. Tôi nói này, Nghiêu Lập Châu. Lẽ nào ông không hiểu rằng đôi khi là phải ninh hoạt chi bắt tội phạm sao? Bị bắt trước khi có lệnh bắt giữ cũng chính là chuyện bình thường thôi. Nghiêu Lập Châu liền xen vào. Đây là biết luật mà vẫn phạm luật Đám người liêu Hạ nghe thấy vậy Thì đều mở to hai mắt Bọn chúng ý thức được rằng Ngưu Lập Châu muốn đến làm thật Quả nhiên Ngưu Lập Châu liền nói tiếp Các người ở trong địa bàn của tôi Biết luật mà vẫn phạm luật Người đâu bắt tất cả đám người liêu Hạ lại liêu Hạ và mấy tên thủ Hạ của anh ta Vừa sợ hãi lại vừa tức giận Các người dám ngưu Lập Châu hờn nảnh Chúng ta hành động dựa theo pháp luật Nào có gì nào không dám bát đại chúng, ngưu lập châu đã có chuẩn bị thì mới tới rồi. phía sau ông ta còn mang theo 50 thủ hạ xuất sắc. ngay sau khi ông ta hạ lệnh, hàng chục thuộc hạ này đồng loạt xông lên, dùng thủ đoạn sấm sét, nhanh tay bắt giữ ngưu hạ và đám người của hắn ta. ngưu hạ thì xấu hổ cảm nên, ngưu lập châu, mày thật to gan, cũng dám bắt cả những người từ ở tình xuống như trúc tao. mày hãy đợi mà lấy hậu quả đi. ngưu lập châu lạnh lùng liền ra lệnh tìm phòng giam lớn hơn giam bọn họ lại trước ngay sau đó Liêu hà và đám người của hắn ta đều bị nhốt trong một phòng giam ở gần đó ngay sau khi nhóm người của Liêu hà bị nhốt thì tám người đàn ông vạm vỡ mặc vét, bước đi đều chỉnh tề xuất hiện tám người đàn ông này chính là tám người mạnh nhất trong đội vệ binh của trần ninh được gọi chính là bát hộ vệ mấy người bát hộ vệ này đều cao to cơ bắp cuồn cuộn bộ đồ đen trên người bọn họ đang mặc thực sự chính là mang một hiệu ứng Hình ảnh giống như là áo giáp màu đen. Tám người bọn họ bước đến khiến cho mọi người ở hiện trường thấy được khí thế uy phong như là hàng nghìn hàng vạn binh mã. Mọi người ở hiện trường kinh ngạc nhìn thấy tám người mặc phép này, đoán già đoán non. Nghiêu Lập Châu vẫn giữ được sắc mặt như là bình thường để nói với thực hạ. Cử tám người này vào phòng giam của Niêu Hạ. Mọi người ở hiện trường lại mở to mắt khi nghe vậy đặc biệt chính là Nĩ Cường, hắn ta vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ chết tiệt, đây không phải là cách vừa rồi Niu Hạ đối phó với cả Trần Đình sao? Cục phó nghĩ à làm như vậy là không là muốn ra mặt cho Trần Đình, không chỉ khiến cho Niu Hạ và đồng bọn bị bắt, bọn họ còn dùng cách thức gọi ông đập nừng ông để xử lý chúng. Tuy nhiên thì Niu Hạ và nhóm của hắn ta khá là ít, hơn nữa đều đến từ đội điều tra tội phạm của tỉnh. Tám người đàn ông mặc vest này có phải là đối thủ của Lưu Hạ hay không? Sự nghi ngờ trong lòng của Lý Cường rất nhanh đã có đáp án. Bát hộ vệ vừa được bố trí tiến vào trong phòng Lưu Hạ, cửa sắt vừa mới đóng lại, thì bên trong đã vang lên tiếng đánh nhau, tiếng hét tê tâm phế nhiệt của Hạn U thì cũng đã từ trong phòng giam vọng ra ngoài. Tiếng kêu khóc của Lưu Hạ và đám thuộc hạ không ngừng phát xa từ phòng giam. Những người biết thì bọn Niu Hạ đang bị người khác đánh đập, nhưng mà những người không biết thì lại nghĩ rằng họ đang giết nở. Mọi người tại hiện trường mỗi người có một vẻ mặt. Vẻ mặt khó coi nhất đương nhiên chính là Nĩ Cường. Đám người Niu Hạ bị xử lý một cách thề thảm. Anh ta còn lại thì còn chính là người tiếc tay cho bọn chúng. Lên lúc này đây cũng đã vô cùng là kinh hãi, cả người run lên, đau đắng cho số phận của mình. Lúc này thì hắn ta hận rằng mình không thể trở thành một người trong suốt Hy vọng rằng ngay cả Ngưu Lập Châu và cả Trần Linh đều không thể nhìn thấy hắn ta Đáng tiếc rằng là Ngưu Lập Châu thì lúc này đã nghiêm khắc nhìn về phía của hắn ta Ngưu Lập Châu lạnh lùng để nói Lý Cường Lý Cường ru nên vội vàng để nói ừ, Có thuộc hạ Ngưu Lập Châu không có cảm xúc liền lại nói Chạy tạm giam gần đây, hơi như đang tuyển nhân viên quét dọn nhà vệ sinh. Tôi thấy không cần phải tuyển người nữa. Cậu bàn giao công việc của mình đi. Sau đó thì đi bộ phận hậu cần, nhận công việc làm nhân viên dọn vệ sinh. Nếu có nghe vậy thì xứng người như là bị xét đánh trúng Như Lập Châu vậy mà lại sẵn thằng tay, trực suất hắn ta khỏi vị trí của mình. Đuổi hắn ta xuống bộ phận hậu cần, làm việc như một người dọn nhà vệ sinh, không có chức vị gì sao. Hắn ta khóc vừa xuống giọng liền nói. Cục Phó Ngưu, chuyện này... <cười> Ngưu Lập Châu trưởng mắt nhìn nói, Cậu không phục sao? Lý Cường làm sao dám chứ? Bây giờ Ngưu Lập Châu chỉ là cách trước hắn ta. Nếu như hắn ta dám không phục, Thì sẽ không đơn giản chỉ là như sa thải, Mà là sẽ là quy trách nhiệm đến cùng. Nó không chừng thì, Ngưu Lập Châu sẽ còn có thể moi ra mấy việc làm đen tối của hắn ta đã làm Ở trong những năm gần đây, ra ánh sáng nữa. Đến lúc đó thì, Không chỉ là xa thải Mà ước chừng thì còn phải là chịu án Tới phải làm tù đó lý Cường gục đầu liền nói nhỏ Tôi tuân theo sự an bài của cấp trên Sau đó thì Như Lập Châu Hờ Nạnh Không có để ý tới lý Cường nữa Quay đầu cười nói với cả Trần Ninh Trần Tiên Sinh Tôi đều đã xử lý những gì Nên bị phạt rồi Đây không phải là nơi Nên ở lại Chúng ta hãy đi nơi khác nói chuyện đi Trần Ninh gật đầu Và định nhấc chân giải đi thì đúng lúc này đồng kha ở bên cạnh tống sinh đình đột nhiên đi tới nói nhỏ với cả trần đình anh dậy à sau khi em bị bắt đã có người uy hiếp chị họ em đồng kha thì thầm chỉ nói đơn giản những lời đe dọa của phan thạch hoa đối với cả tống sinh đình cho trần đình nghe mặc dù phan thạch hoa không biết rằng đồng kha đang thì thầm điều gì với cả trần đình nhưng mà khi nhìn thấy đồng kha vừa nói vừa dùng tay chỉ ông ta thì ông ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn rồi đồng thời ông ta cũng nhận thấy rằng vẻ mặt của Trần Ninh càng ngày càng lạnh hơn. Sau khi nghe đồng hà báo cáo ngắn gọn, Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Phan Thạch Hoa như là nhìn heo nhìn chó, chậm rãi liền nói: ông còn dám uy hiếp vợ tôi sao? Phan Thạch Hoa liền ấp úng không nói được gì. Ông ta cũng được coi chính là một người có địa vị nhất, ở trong trường hợp bình thường sẽ không có sợ hãi như thế này, nhưng mà không còn cách nào khác cả. Vừa rồi ông ta đã nhận và tận mắt chứng kiến rằng. Kết cục của Trúc Trí Kiệt, Liêu Hạp và cả Lý Cường Rất rõ ràng rằng, ở cả vùng đất Trung Hải này, Trần Ninh nói như thế nào thì chính là như thế ấy Trần Ninh thấy thế này ấp ứng hỏi nâu, cũng không nói được cái dám gì Thì đột nhiên liền đổi rằng, tự bảo ông nói đi Vừa nói, anh ta vừa tát vào mặt của Phan Tạch khoa một cái Chỉ tát có một cái, mà một nửa má của Phan Tạch khoa đã sưng lên rồi Phan Thái Khoa thì chưa bao giờ phải chịu loại đau khổ này. Nhưng mà ông ta cũng biết rằng, làm người thì phải biết cúi đầu trước kẻ mạnh. Nên chỉ là ôm chặt hai má bị đánh mà khóc lóc thôi. Trần Tiến Sinh à, Tống Tiểu Thư, tôi biết mình sai rồi. Cầu xin hai người tha cho tôi đi. Trần Ninh lạnh lùng lại điện nói. Vừa rồi, ông uy hiếp vợ tôi, nào có khóc lóc như vậy chứ? Phan Thái Khoa không có gì để nói nữa. Tôi... Trần Ninh quay đầu nhìn tới Ngưu Lập Châu, loài biến thái háo sắc này nếu không có dạy cho ông ta một bài học thì là không được rồi. Ông đi sắp xếp đi, nhất định phải dạy cho ông ta một bài học đó. Nghe vậy Ngưu Lập Châu nút đầu cảm thấy hơi khó nghĩ, tự hỏi không biết rằng phải làm như thế nào thì mới có thể dạy rõ cho tên biến thái háo sắc phan tài khoa này một bài học đây. Nhưng mà anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lập tức sáng lên. Vì vậy, anh ta cười nói với cả Trần Ninh. Trần Ninh Sinh tôi đề nghị đưa loại biến thái háo sắc này vào phòng giam 010. Trần Ninh và nhiều người có mặt tại hiện trường, có chút tò mò. Tại sao mà lại là đưa vào văn phòng 1010 vậy? Ngư Lập Châu liền cười, thấp giọng lại giải thích với cả Trần Ninh và những người khác. À, trong phòng 010, có vài người châu Phi xa đen đang bị giam giữ. Mà những người này thì đều là những người đồng tính. Trước đây bị bắt giam giữ là vì quấy rối nằm ở trong quán bar đó. Mấy ngày trước, bởi vì không có chỗ trống ở trong phản tàng đam, nên là nghi phạm chính là một tên trộm nhỏ được phân tối phòng 010, không ngờ lại bị mấy tên đó năn nộn đến thở sống thiếu chết. Tống Sinh Đình, Đồng Kha và cả những người khác đều lộ ra một vẻ mặt kinh tởm khuôn mặt của Phan Tạch Hoa đầy thì tái mét, mà đôi mắt của ông ta thì tràn đầy cả sự kinh hoàng. Trần Đình nhìn tới Phan Tạch Hoa, cao mày liền nói: "Tên này dũng mãnh xấu xí như vậy, cứ coi như là mấy tội phạm da đen đó cũng có thể không coi trọng ông ta." Ngưu Lập Châu thì liền cười nói: "Trần Đình xin à, cậu không biết thẩm mỹ của người phương tây khác với cả người phương đông chúng ta sao? Chúng ta nghĩ trông xấu xí, nhưng mà bọn họ này cho là đẹp đó." cậu nhìn mấy người phụ nữ phương tây xem, so với cả phương đông chúng ta thì có bao nhiêu là phần dung mạo sẽ nhìn đâu chứ. Trần Đức lại gật đầu, à à, hơi như lần vậy. Nghiêu Lập Châu lại liền nói, "Hơn nữa thì mấy cái tên da đen này đều là vô cùng ăn tạp, đói bụng thì thứ gì cũng ăn thôi." Mấy người đàn ông nhớ chung cùng với hắn ta, chưa tới nào một ai có thể thoát được độc đó. Trần Ninh nghe không có nổi nữa, xua tay điện nói. Thôi thôi thôi, vậy thì cứ sắp xếp chuyện này theo như lời ông nói đi. Đừng nói nữa, dọn hết cả xa cả rồi. Nghiêu Lập Châu nói với cả thuộc hạ của mình. "Đưa tên hào sắc biến thái này, đến phòng 010 trong vòng 24 giờ. Vâng, ngay lập tức có hai cảnh sát hành sự hồng hộ tiến về phía của Phan Thạch Khoa. Phan Thạch Khoa kinh hái điện hét lên. Dừng tay, các ngươi dừng ngay tay lại cho thôi tôi không muốn bị nhốt chung với cả đám xe đen đồng tính kia, tôi không muốn, tôi không muốn mà. Phan Tài Khoa giấy tờ ở trong tiền phòng, nhưng mà ông ta vốn là an nhàn đã lâu nên đã trở thành bao rượu rồi, bao gạo nào có chống cự được sự cương chế áp giải đi về phòng giam số 010 của hai cảnh sát hành sự chứng. Quỳnh. cánh cửa sân phía sau của Phan Thạch Anh đóng lại. Khuôn mặt của ông ta dần đầy vẻ kinh hoàng. Rồi ông ta thấy vài tên da đen gốc châu Phi cao hơn tới 2 mét, cao nhau ngồi dậy từ chiếc giường không sát. Mấy tên da đen nhìn ông ta giống như là nhìn một con sói, nhìn thấy ở trong một bầy cừu nhỏ vậy. Từng tên, từng tên đều sáng sực hai mắt, nộ ra một nụ cười gây tạm. Vừa nói xong xì xô xì xô gì đó, thì lại vừa liền cười quậy vây nấy ông ta. Các người muốn cái gì? Đừng có qua đây, các người đừng có qua đây. Trần Ninh và những người khác đã nghe thấy tiếng cười man sợ của mấy người nước ngoài ở trong phòng số 010 cùng với cả tiếng hét tuyệt vọng của Phan Thạch Khoa. Tất cả đều nắc đầu rồi nhanh chóng rời đi vì sợ nghe thêm những âm thanh cười tạm nào đó. Sau khi rời khỏi phòng giam thì Trần Ninh từ chối ngưu Lập Châu đưa bọn họ về nhà. Sau đó thì nái xe cùng với cả Tống Sinh Đình và Đồng Kha. Mấy người Trần Ninh và mấy đi thì đền trừ lại xuất hiện. Ngưu Lập Châu nhìn thấy Điền Chử nên kính cẩn Điền chào. Chào đại tá Điền Chử. Điền Chử bình tĩnh dặn dò. Mấy ngày nữa ông hãy đem băng nhóm đang hấp hối của Ngưu Hạ về tỉnh đi. Đồng thời thì nhớ đừng để lộ thân phận của ngài Trần. Ngưu Lập Châu vội vàng điền nói. Toàn này thưa hạ nhất định sẽ làm theo. Trần Đinh lái xe về đến nhà cùng với cả Tống Xính Đình và Đồng Kha. ở trên đường đi Tống Xính Đình không nhịn được liền hỏi. Trần Ninh à, anh quen biết Cục phó Ngưu từ khi nào vậy? Lần này không có ông ấy bên vực lẽ phải thì chúng ta đã gặp rắc rối rồi." Trần Ninh khẽ cười nhìn nói. "À, kỳ thật anh không có quen biết Ngưu Lập Châu đâu." Tống Sinh Đình thì mở to hai mắt. Vậy tại sao ông ấy lại che chở cho anh đến vậy?" Ngưu Lập Châu đã bỏ tù đám người lưu hạ xa thải Nghĩ cường, khỏi vị trí công tác. Có thể nói chính là công bằng để làm việc. Tuy nhiên thì Ngưu Lập Châu đã sử dụng chiêu thức gọi ông đập nâng ông, đưa một nhóm người vào phòng sam để xây dỗ nưu hạ. Còn tên biến thái háo sắc Phan Thải Hoa thì lại đém vào trong phòng có mấy tù nhân đồng tính. Đây thì có thể là coi chính là báo thủ cho Trần Ninh. Nếu như không có sao tình tốt như vậy, Ngưu Lập Châu sẽ không có lý do so để giúp Trần Ninh như vậy. Trần Ninh thì cười nên nói. <cười> Nông anh bị bọn họ nhốt lại, đã yêu cầu gọi một cuộc điện thoại cái mà bọn họ không biết rằng đã anh đã gọi điện thoại khiếu nại đến thị trường đó tống sinh đình thì mở to hai mắt tinh ngạc liền lên như vậy cũng được sao trần ninh thì lại cười liền nói sao chứ tập đoàn ninh đại của chúng ta là công ty chủ chốt của địa phương lần này thắng được quyền làm đại lý vaccine ung thư gan ở trong tương lai sẽ có cơ hội trở thành công ty nổi tiếng thế giới Lãnh đạo thành phố rất là quan trọng công ty của chúng ta. Chúc gia tìm có mấy người như hạ đến dùng việc công để báo thù riêng, để ám hại chúng ta. Lãnh đạo thành phố ở Trung Hải, chúng ta thì nhất định sẽ không đồng ý rồi. Tống Sinh định tin những lời của Trần Ninh là đúng, tỏ vẻ cảm ơn. Lãnh đạo thành phố đã quan tâm rất nhiều đến chúng ta. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm việc chăm chỉ, tạo ra những thành tiệu để cống hiến cho xã hội. Không sự phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho chúng ta nhỉ. Tống Sinh Đình thì vô cùng tin tưởng lời giải thích của Trần Ninh. Mà Đồng Kha thì đang ngồi ở ghế phía sau thì vẫn không ngừng chọn mắt nhìn tới Trần Ninh. Cô biết, Điêu Hạ và mấy tên hề muốn gây bất nợ cho Trần Ninh, chỉ đơn giản là con kiến dung cây mà thôi. Ngày hôm sau, đám người Điêu Hạ đã bị chính quyền trung hại đưa trở lại tỉnh nị thiên hải Tên nào tên nấy đều gãy thay khởi chân, kết cục hết sức thê thảm, mà thậm chí thì nửa năm một năm cũng không thể hồi phục ngay được. Hơn nữa thì kể cả sau khi nằm phục hồi thì cũng không thể tiếp tục làm việc ở trong quân đội, điều tra hình sự được nữa, chỉ có thể chuyển sang làm công việc văn thư thôi. Phan Tài Khoa thì cũng đã được đưa trở lại cùng với cả đám người đó. Khắp người Phan Tài Khoa đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đứng với cả mô tả như là một bông hoa cúc đầy thương tích vậy. Ngay cả nằm thì cũng không được, chỉ có thể nằm sấp, bởi vì nằm xuống thì sẽ chạm vào vết thương. Về chấn thương cơ thể, Phan Thạch Hoa thì không có bị thương nặng như là lưu hạ. Nhưng mà xét về chấn thương tâm lý, thì Phan Thạch Hoa cảm thấy rằng mình vừa phải trải qua một trải nghiệm kinh khủng nhất. Bây giờ nhìn thấy người Sa đen là ông ta như bị bóng đen tâm lý vậy. Sơn sâu đường ra, kính hồ. Tại đỉnh giữa hồ, đường bắt đầu đang cầm một cần câu bằng tre, loại thường đặng để câu cá. Lúc này, lão quản gia đường tam tài, vội vàng chạy tới, mở miệng muốn bẩm báo với cả đường bắt đầu. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp mở miệng, thì đường bắt đầu đã giơ tay trái lên xa hiệu chồng ta không có lên tiếng. Ngay sau đó thì bèn thấy một con cá đá mắc câu. Đường bắt đầu bèn dùng tay phải để nhấc cần câu lên. Thu dây một nán, thì thấy một con cá chép to đã ngoài lên khỏi mặt nước. Đường bắt đầu thò tay bắt lấy con cá hai lần, nhưng mà đều không gỡ móc câu ra thành công. Ánh mắt ông ta lập tức lạnh lùng, đột ngột kéo con cá ra khỏi nưới câu. Miệng con cá cũng rách dị ra máu. Tổng! Con cá chép bị ném trả đại hồ, trào mấy chốc thì đã biến mất ở trong nước. Nhưng mà đường tam tài thì thấy rõ ràng miệng của con cá chép đã rách nát. Nhất định sẽ không sống được nữa. Người giúp việc bên cạnh mang một chậu nước và khăn mặt đến để rửa tay cho Đường bắt đầu. Sau khi Đường bắt đầu rửa tay, thì mới thản nhiên liền nói: "À tài, có chuyện gì vậy?" Đường tam tài kính cần liền nói: "Léo già, Liêu Hạ và Chu Trí Kiệt đã về rồi." Đường bắt đầu lạnh lùng liền nói: "Chu Trí Kiệt đã giết Trần Ninh rồi. Chu Sa sẽ không phải là đã báo thù được rồi sao?" Đường tam tài đúng đắn nói. Trần Ninh vẫn bình an vô sự. Đám người của Nghiêu Hạ toàn bộ đều bị thương nặng. Chu Chu Kiệt thì càng thảm hơn, trực tiếp biến thành tàn phế. Đường Bắc Đậu sừng sốt. Có gì? Đường Tam Tài giải thích lại chuyện ông ta đã biết được cho Đường Bắc Đậu một lượt, rồi lại cười cợt nèo nói. À, ngài nói tập đoàn Ninh Đại của Trần Ninh và vợ cậu ta là một doanh nghiệp chủ chốt của thành phố Trung Hải. Lãnh đạo của Trung Hải và cả Trần Ninh có mối quan hệ. Rất thân hết. Lần này, thành phố Trung Hải thậm chí còn không cả lề mặt Niu Hạ, vẫn ở tròn bảo vệ Trần Ninh. Mà thậm chí thì còn xảy dỗ cả đám người Niu Hạ rất là thảm. Đây chính là điều mà tôi cũng không dám ngỡ tới. Đừng bắt đầu không vui. Một thành phố Trung Hải nhỏ nhoi, mà dám hung hăng tới vậy. Chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng Niu Hạ là do tôi phải tới hay sao? Đừng tác tài không hề do sự nại điện nói. Dạ, nánh đảo của thành phố Trung Hải nhất định là không biết Lưu Hạ là do não da phải tới. Nếu không thì cho dù là bọn chúng có ăn gan hổ mật khấu thì cũng không dám động đến một nửa sợi lông của Lưu Hạ đâu. Ở phía nam này, kẻ dám chống lại đường ra ngày còn chưa có xa đời mà. Đường bắt đầu nghe vậy thì hơi sầm mặt xuống chậm rãi nền nói. Hóa oh, dạ, là bọn chúng không có biết Lưu Hạ là do tôi phải đến. Chẳng trách. Lai dám động thổ với cả Niêu Hạ. Nhưng mà nếu tôi đã khứa với cả Trúc Hồ Thiền. Đã sẽ giúp ông ta dạy dỗ Trần Ninh. Chúng ta không thể đầu vói đuôi chuột được. Ông cảm thấy rằng. Ai là người thích hợp cơ đến Trung Hải. để lấy mạng Trần Ninh đây. Đường Tâm Tài cười nhìn nói. Đừng xa. Chúng ta không cần phải điều động binh đường. Cũng không cần phải phái người lận nổi. Từ đường xa tới lấy mạng nhỏ của Trần Ninh làm gì nữa. Theo tôi biết. Hiện tại Trung Hải có một ứng cử viên rất thích hợp, bảo cô ta giết trận Ninh đã được rồi. Đường bắt đầu quan tâm là ai? Đường tam tài lại niềm cười và nói là một trong những tứ trụ lục san san, độc đại tiểu thư của độc xa đó. Đường bắt đầu có chút ấn tượng với cẩn lục san san. Ngoài vẻ ở bề ngoài có phải phần sắc đẹp, lục san san còn chính là một người có mưu lược rất tốt. Cô ta chính là người đứng đầu ở Trong thế hệ trẻ tuổi của Lục Sa Đường bắt đầu thả mòn nhìn hỏi Ôi oh ra yeah, Đã nhói đầu Lục Sa Cô ta chúng hỏi làm cái gì Bảo một người phụ nữ nhờ cô ta đi giết Trần Ninh Cô ta có lăng lực Đã đảm nhiệm vụ này không Đường tắp tại thì nên cười giải thích Đường gia Ngày không biết đó thôi Cách đây không đâu Lục Sa công tử Lục Thành Vân Đã chết trong tay của Trần Ninh Lần này Lục san san đến với Trung Hải Chắc chắn là để trả thù cho đứa em trai của cô ta rồi Đường bắt đầu nghe xong thì lại vô cùng kinh ngạc Sau đó lại mỉm cười Nếu như đã như vậy Thì ông hãy thông báo cho Lục san san Bảo cô ta nhất định phải lấy cái mạng chó của Trần Ninh Ở trong vòng một tháng Tôi sẽ có phần thưởng cho cô ta Đừng tâm tài niền thưa Vâng vâng Bây giờ tôi sẽ đi nạp ngay Từ khi chúc Thử Dương cũng đã chết ở dưới tay của Trần Ninh. Lục San San bắt đầu cảm thấy rằng Trần Ninh có chút thủ đoạn, nhưng mà cô ta thật không ngờ là hôm nay vậy mà lại có tin vui. Trần Ninh không biết rằng tại sao lại đắc tội với cả Giang Lâm Vương được bắt đầu. Đường Gia đã cử người đến báo tin cho cô ta, ra lệnh cho cô ta giết chết Trần Ninh trong vòng 1 tháng, Đường Gia sẽ có phần thưởng. Đường Gia vẫn là luôn là người bảo trợ cho tứ đại gia tộc. Phần thưởng của Đường Gia hẳn là không phải tầm thường quan trọng hơn là với sự hỗ trợ của Đường gia, Lục San San cảm thấy rằng sẽ có tự tin hơn. Lục San San giản dò một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt không có chút cảm xúc, cha toàn thân thì tỏa ra khí tức lạnh lẽo ở trước mặt. "Tô la, tôi có chuyện muốn anh lập tức đi nằm ngay." Người đàn ông tên Tô la chính là cao thủ từ gia tộc của Lục San San điều tới giúp đỡ. Tula đã từng là vua của đám sát thủ ở phía Nam, sau đó thì về hưu. Vì Lục Gia đối với hắn ta có ẩn, nên hắn ta vẫn luôn làm khách trong Lục Gia. Chỉ khi là gặp phải kẻ thù quá khó đối phó, thì Lục Gia mới phái Tula ra tay. Lần này, để đối phó với Trần Ninh, Lục San San đã trực tiếp phái vị sát thần của Lục Gia, chính là Tula này. Tula thì không để lộ cảm xúc để nói, Đại trợ thương, mời giặt sò. Lục San San để nói, Anh hãy lấy danh nghĩa là Giang Nam Vương đương ra tổ chức tiệc chiêu đãi lớn tại khách sạn lớn ở Hải Dương ba ngày sau, mời tất cả các nhân vật lớn của giới kinh doanh, hắc bạch ở Trung Hải đến. Ngoài ra thì cũng mời cả đôi vợ chồng Trần Ninh và Tống Xí Đỉnh đến. Trong ánh mắt của Tô La xét qua một chút kinh ngạc, hắn ta liền nói: Đại tiểu thơ, không phải cô muốn giết Trần Ninh sao? Còn mời hắn ta đến chiêu đãi làm gì chứ?